vô ngôn quan ti tệ sáu tiên tồn không an cự thành ngũ trôn 35 quỷ tệ trì nơ sơn tệ tờ các vơi nơi san nghe truy nơ tệ truy nơ aoz chơi mơ ix iz hơn ỉ san mơ ý, 2000, 2014 đến 1-12 3 giờ 21 phút 58 sơ lu ngôi tệ 3176 Tho y nói sơ nơ đinh nơ cơ vơ tê cù y long tu thú cùng là theo hơ u bơ tê phạm Trên mơ tê sơ tê hơ ngơ hoan cung là ít có Nhung cung tính cách lù y bi ngơ Nhi ào nam nhộ vơ y quá khơ Thêm vào đinh nơ cơ truy nơ trúc sơ ngò pháp Sơ cơ này nhung cung chơ là huy nơ tiên ca bơ y hơ y Cùng cách kia kim hùng thơ linh cơ nơ nhộ Đờ Đinh nhơ cơ có chút chơ ti cơ Mải sơ tê không thành thép Mơ nhơ mơ giáo thu nơ mơ tê chơ nơ Nhung là không ti bề tê cơ sơ hơ nơ Vô gì son pha chơ nơ Vuôn mình ngơ trên cùng hai nơ mơ tê sơ Ô tô ngơ nam hơi bồ cơ gì Cùng vơ y nói là long tu thú mang theo đinh nhơ cơ Còn không bơ ngơ nói là đinh nhơ cơ Nôi Long tu thú Dù sao Long tu thú cái kia Kim tiền dù ý sơ ụ tê cơ cơ cơ nhanh nhùng trong mơ tê đình nhớ cơ lại nhô vơ ý chơi mơ Cho tê ý đình nhờ cơ cung sang lò nơ nơ có mu nơ hay không thay cách vơ tê cổ ý Đi ào này làm cho lòng tu thú có chút kinh hơ nơ bơ tê phía Khống nốm Cơ nơ nhanh hòn không ít Chơi lo chính mình sôi cung Vơ A vào sơ o Đinh nhơ cơ ly nơ nhìn thơ yêu ngao lam nhảm nhã sinh Các bên trong pha trả ngơ mơ phong cơ nhơ Sáng ngu y ô mơ Khi nơi ngu y ta sáng mơ tề lên Đinh nhơ cơ làm thơ nào cung không cù y nơi y Hơ nơ có thơ rõ ràng cơ mơ nhơ nơ Dù cơ bên cơ nhơ hay vơ mơ nơ Cách kia mò hơ mà dơ ngơ khí thơ Đào dơ quả Đinh nhơ cơ trong lòng cơ tề thơ ngơ tề y súc Xuân lên Tì ngờ nói sơ u có chút sơ cơ nơ cơ không sơ Ua ngơ chả nhé Sơ tề ngộ ngơ cơ vơ nơ sơ Nào làm sơ tề hơ hơ ngơ gơ tề cơ tề sơ u Không hơ chơ nơ y đình nhơ cơ vơ nơ sơ Mà là sơ y Vương y hơ mơ chi tiền Thơ chơ có nụng nụng củ cơ tề Hai vơ sơ o hơ u nhanh tề à Phao chả mơ y Nhung là vơ à vơ nơ Hơ mơ chi tiên tính tỉnh có chút y u Có chút không bi tê làm sao Nhung thơ chơ to nung nung Nhung là tính tỉnh không kém Mơ tê không bi nơ sơ cơ lôi kéo Hơ mơ chi tiên ngơ y sổ ngơ Xem mơ tê chén trả sơ y lên Hơ mơ chi tiên chua cơ mơ tê Lơ y chính mình bung lên mơ tê chém Tê mình ua ngơ lên Xem bi u khi nơ nhung là nạc, uông nơ ngao lam trà là truy nơ dung nhiên. Trong gió ý vư nhung là khó khi u. Định nhược cơ nơ nơ tầm thử nợ. Mơ mơ cũ y nơ sổ nợ. Cung không bi tê nói cái gì. Chớ là uông nơ trà. Yêu đời lơ nhơ, long tể cơ nhung là mu nơ chơi nhơ dơ nơi sơ Mơ yêu ngày nơ a li Mơ tê lúc lâu, ngao làm ránh vơ nơ ngơ nơ, có chút ủ nhiên nói sơ ngơ, vơ mơ tê nhung là bình tinh. Đinh nhờ cơ vơ à nghè, vơ mơ tê âm ụ. Hơ nơ cũng không có bi nơ pháp gì. Dây là thiên đơ à dơ thơ, chính là tam thanh đơ có nhân cung là xa xa tránh né mơ tê bên Vô ngơ hơ là hơ nơ, thiên đơ à dơ khi bề nơ nơ. Vũ yêu dơ y chi nơ Nhung không chơ là vũ yêu hai tê cơ sơ tỉnh Trên thơ cơ tê Hơ ngơ hoan vơ nơ linh dơ u liên lơ y dơ nơ bên trong Quảng thơ y gian này vũ yêu hai tê cơ dơ u là tê ngơ nội trinh dơ tê Bơ tê dơ u dơ y thanh tràng Phạm là hơ ngơ hoan sinh linh Nhung dơ u là khó có thơ thoát thần chính phi là đơn y la cơ như cô ngơ dị, hay là có thơ mi nơi gi m t khó cùng là cơ là thánh nhân môn sư mơ y mi nơi cô ngơ có thực này sư ki nơ nơ bên trong ti b t cơ sư nơi mà ngao lang thân là long t cơ công chúa nhưng là hãm sâu trong gió không thư t thoát ra du cơ Nhơ tê sơ nhơ sơ y nơ y Thân nghênh gì bề mơ y Có thơ cơ ụ dù cơ mơ tệ trục hì vơ ngơ sơ ngơ Sơ -cơ, cơ này chính là thơ chơ co Cung là chơ mơ mơ cơ Nàng có thơ rõ ràng cơ mơ nhơ nơ Dù cơ tâm tỉnh cơ a hay ngô y Trong lòng cái kia mơ tệ tia không nhanh Cung là không thơ y di sơ y Bi nơ mơ tệ không còn tam hoài Ngao làm thơ y ở này Tung nhiên nơ nơ cổ y Nói sơ ngơ Người không cơ nơ quá mơ cơ lo Nơ ngơ Có người cho linh bơ o Thêm vào ta bơ nơ thân hơ tê thơ y Chính là bình phu ngơ đơ y là cơ nhơ Dì cũng không có ta linh bơ o y nàng mơ nhơ Tê vơ có thơm à Ta tê sơ hành sơ cơ nơ thơ nơ Thô ngơ hơ ta cũng không sơ y nổ y Nói Ngao lam mơ tê chơ nơ Ly cơ mơ tệ nhìn hơ mơ chi tiên hay ngủ y Vơ mơ tệ mơ cơ xanh tham thơ mơ nói sơ ngơ Cho tê y mươi ta vì cơ Nhung là chơ có thơ chơ ta chơ nơ ý Thơ vùng ta giã bi tệ du cơ Cùng sơ ngơ y Thơ chơ có ánh mơ tệ ngung nơ y Rồi mơ tê sơ về thơ nơ quang nò hơ mà hy nơ Cụi cùng nhung là hơ nơ nhơ mơ tệ tì ngơ Mơ nhơ mơ chơ ngơ mơ tê chút định nhơ cơ mơ thôi Mà thơ mơ chi tiên nhung là ánh mơ tê có chút âm bù yên lơ ngơ không nói Định nhơ cơ mù nơ cụi hơ mơ tê tì ngơ Nhung là làm sao cũng không cùi nơ y Nhung trong lòng là no hơ làm sao Người chơ ta Sơ tê nơ y Đinh nhớ cơ ti nơ vào chi u âm đơ ngơ Lu lơ ý lơ ý là chơ mơ mơ cơ ba ngô ý Mơ tể lát sau Đinh nhớ cơ gì ra Trong tay nhung là cơ mơ mơ tệ cách hơ bề ngơ cơ Đem hơi bề ngơ cơ sơ ý lên ngào làm chù cơ mơ tệ Đinh nhớ cơ nói sơ ngơ Ta nhung là có mơ tệ mơ o Phần trúc tiền thiên cơ cơ gì mơ Cà tể ly u chính viên thơ tệ ngơ Chú cơ kia ngơ cơ chân đan nhung là bơ y vơ y luy nơ ra Bây cái kia chính viên thơ tê ngơ nhung là chơ còn lơ y này mơ tê viên Ta xem tu vi cơ à ngôi nhung là nơ Kim tiền trung cả Cách sơ nhơ cao cùng mơ tê quá cách xa mơ tê bu cơ Dùng này ngơ sau Nói vơ y kim tiên hơ ca ngơ nơ nhơ tê mong mu nơ Hơ bê ngơ cơ này công chính là ngơ cơ chân ngơ thơ lơ nơ sơ hụ sơ ca tê cách kia còn sót lơ y mơ tệ viên ngơ cơ chân ngơ Ngơ cơ chân ngơ thơ vơ nơ nam mơ tệ ca tê ngơ base Định nhớ cơ cùng thủ vỏ chơ mơ y trà Định nhớ cơ nhung tê ngơ thơ Mơ tệ sau này sơ ca tê ngơ cơ chân ngơ linh hi hụ nhung là so vơ y cách kia Chín viên Trinh lơ chơ sơ tê nhì hụ không nói nhơ ngơi khác. Trừ là tỷ bên trong mu nơi ngơi thơ nơi thông lý nơi khó hơn vư nơi lơi nơi. có vân nề trì kém. thơ nơi thông không phương y là sao cơ chư ngơ. Có thơ xở linh mơ nó. Ngư cơ chân ư nơi y thiên cùng không thơ liền tỷ nơ thơ nơi thông lý. Đương y đương thơ nơi Vì nơ gió đinh nhơ cơ dơ y vơ y mơ tê sau này ngơ cơ chân ngơ nhung là dơ thơ xem ra nguy nơ giàn. To cơ là ban thô ngơ cho trên dơ o sinh linh. Mà này mơ tê viên cu cùng ngơ cơ chân ngơ nhung là bơ. Đinh nhơ cơ cơ tê xụ dơ nơ thì nơ tê y. Nhung sơ cơ này nhung là sơ nơ nên nơ mơ lúc di ra. Hơ mơ chỉ tiền vơ mơ tể mơ cơ dành cung không bi tê là tâm hư vô nơ là cái gì mà thơ chơi co thì khinh mơ tệ ti ngư nghiêng khác nhưng cung không có lên ti ngực ngạo lam trong mơ tệ không hư tuận sa tê ngơ ti ngơ ti lơ quăng vừa mơ tệ nơi ngơ dư cung thổ sư ý hư ngơ cơ còn có ngơ cơ phù này ngươi lơ y bơ Giáo chơ chô cơ kia ban sô ngơ bơ o mơ nhơ ngơ cơ phủ đinh nhơ cơ nhung là vơ nơ không có co hơ y dùng. Sơ cơ này cũng là nơ y ra mờ. Ngao làm cuối dơ ụ cơ tề dơ ụt, khơ nói ra nơ y. Nô cơ trả nhơ nhàng truy nơ dơ ngơ trả hung phân tán, khi nơi ngô y ta không khơ y tâm thơ nơ an bình. Bơ nơ ngô y không khơ y say mê trong gió. Không y tê y thần Thơ y san nhơ nhãn trôi qua Đình nhơ cơ trong tinh thơ Tê nơ nơ nơ nơ tìm khi vụ Cách ngào làm sơ y di giã Có vải nam Đình nhơ cơ sau lơ nơ gió Vơ nơ bơ quan không ra Tùy nói đình nhơ cơ Chù cơ kia tu chơ tê thơ bệ Nhưng tê khi đình nhơ cơ Vào xu cơ hóa tiên trì Sơ nơ chù cơ hơ Tê thiên hơ nơ nơ nơ tiên thơ Hôn nơ à còn vơ cơ sơ ý ba viên ngơ cơ chân vơ. Can cò không thơ bơ o là không thâm hơ ụ. Tê gió sau đinh nhơ cơ tu hành vơ nơ thu nơ bô mơ xuôi gió. Thì nơ chỉ nơ cơ cơ nhạnh. Thơ khi nơ xa hơ nơ đơ nơ tiền thơ dơ cơ tính. Cùng cơ bề bên trong đinh nhơ cơ pháp lơ cơ nhung là xa xa thơ ngơ trì. Lơ nơi chu cơ đình nhờ cơ thang cơ bề kim tiên trung cà cung không sơ nơ bao lầu Vơ thơ y gian sò vơ y lên cơ bề kim tiên nhung là do nơ sơ tê nhì ụ Nhung lúc này đình nhơ cơ nhung là không thơ không sơ cơ dùng chút linh gian tiên du cơ Khi nơ cho tủ vì sơ tê sơ nơi kim tiên trung cà sơ nhơ gì mơ Ho nơ à vụ tê cơ à y Hơ nơ nhung là ý sơ Tu cơ khi sư ý chỉ nơ lên cơ để tìm tiền hơn cả. Mà hơi ngơ hoang đơ ý đơ ngơ nam này nhung lại ngũ tu cơ phong hơn a không ngơ ngơ. Tùy nói vu yêu sư cụ cơ cơ trợ. Phỏng ngơ a cơ toàn di nơ sư nơ. Nhung hai tề cơ thanh trảng tề cơ sư cùng cu ngơ nhung là thêm lơ nơi hơn không ít. Chờ mơ tề chút tránh xa nối hoang sư mơ lơ nơi bơ tề cơ ngoài. Hơ ngơ hoan đơ ý đơ à vơ nơ linh sơ ụ chơ ụ sơ nơ nhơ cơ ngơ Sơ y mơ tê sơ ngơ thành hẳng lơ à nơ Hoan nơ á, coi ngộ là đơ ý là cơ nhơ sĩ cầu ngơ sùng là không ít liên lơ trong gió Trong thơ ý san ngơ nơ ngơ ý đơ ý là cơ nhơ sĩ lì nơi ngã sổ ngơ mơ hiệu ngộ y. Toàn mơ Hơ ngơ hoan đơ ý đơ à sơ ụ là mơ tê mơ nhơ thơ nơ hơ nơ, nơ nát thơ nơ tính hơn mây cơ sai bình nam gió đơ ngọ tiêu cung bên trong nói khách nhung là cung có dư nơi nơi nơ, bơ ớ, liên lục vào bên trong không thoát thân nơi cùng chơi có mơ ít thơ nơi thông cơ nơ, mơ y thơ tránh ngoài nhung cung ý, vơ ý không thơ không son mụn chảy xương ngực nơi cơ không xa. Lơ ngơ nơ ngơ dơ y dơ y kì bề nơ nơ ca tệ thúc Chính là tam thanh thánh nhân cũng là không thơ không lơ nơ nu tê nghiêm Nơ nhơ dơ tê trong môn phái không du cơ dơ giảng ra ngoài Tinh tê ngơ hoàng đỉnh Đơ y trì nơ sơ tệ y Hơ ngơ hoàng nhung là tê ngơ mơ ngơ Tê ngơ mơ ngơ sắc khí doanh thiền Giao dơ ngơ thiền đơ à Quán linh vang vơ ngơ Tiêu riêng trong thiên đơ ạc Không du cơ siêu thoát Su sơ Lão su nơ nơ nơ A nghiêm Làm cho bơ nơ ta không thơ ra son môn Người cơ nơ dĩ phơ y vì phơ mơ dày Đỉnh các bên trong hơ mơ chi tiên khơ sơ ai thán Khuyên bơ o Su không cơ nơ nhi ủ nơ y Vì cơ này ta tê có chơ ngơ mơ cơ Cung sơ không dơ giản mơ o hi mơ Người cùng xô ngư y an tâm chơ dơ y dơ y kì về nơ nơ ca kết thúc chính là Xô huyên làm sao nói nhô vơ y ta cung cùng di vơ y ngươi Thơ chơi có nhung là nghe không vô kêu lên Đình nhờ cơ không khơ y vơ ngơ chán ngung lơ y Quát lên Hơ sơ Dơ y kì bê nơ nơ bên dô y Ai cũng không thơ dơ giảng thoát thân Ta nơ nơ gì thể thơ còn có chút chơi chơi ngơ. Làm sao có thơ mang theo nguy mơ khi mơ? Hờ. Thơ trời cò mơ tệ không thương ỷ ly nơi sơ oan cơ hờ nói. Ai đinh? cơ thơ giải ngơ. Nói dơ ngơ. Các người cùng ngơ quá hót lo nơi ngơ. Ta tìm cách nhi vô năm. Nhung là xây lên. Làm sao có thơ xương buông tha? Ta hơ thân linh bơ o sông dơ o Nhung là tây vơ có thơ à Không cơ nơ quan tâm Hơ mơ chi tiền nghe sọng Có chút không cam lòng gơ tây gơ tê dơ u Nhung nơ ý nói Cái kia vô gì son làm sao bây x Sù dơ nuôi phần thân cung gió xây Đơ ý kì để nơi nơ tê cơ dơ nơ Sao không chi u hơ ý Đinh nhơ cơ nói sơ ngơ Su tệ không cơ nơ lo lơ ngơ Cái kia phần thân sơ ngơ gió bên trong chính là Lơ y nói sơ y kì bề nơ nơ bên dù y cũng có sơ y ca ngơ Lơ nơ này sơ y kì bề nơ nơ sơ bề nơ y lên Nhân tệ cơ suy nhu cơ Nhung sơ giọng máu vơ nơ dơ mơ Phần thân có thơ hơ dơ nơ mơ tệ vơ nơ tệ Tệ nhiên là mơ tệ vơ nơ công nơ cơ Cà ngơ cùng nguy hi mơ nhung là cùng tê nơ tê y Hơi mơ chi tiền hay ngồi có chút lơ ngơ lơ Cùng du cơ ta ly nơ mà lơ y di y Các người an tâm chơi mơ dơ y di Này vơm đà đơ có ta tê mơ vơ nơ nam vơ trí Xô ngơ dơ chơi nơ nhung là tê vơ có thơm à Ta gì dơ y mơ tê lúc lâu Đinh nhờ cơ nhìn hay ngồi y mơ tê chút Tê nhìn nói sơ ngơ Sơ tê nơ y Mơ tê sơ thanh quang cơ tê xa mơ chơ y Chơ bê mơ tê chính là bi nơ Mơ tê không còn tam hoi Nhìn đinh nhơ cơ phá không mà si Thơ chơ cỏ nơ ý tâm mò hơ mà thơ ngơ Nhìn chơ mơ tu ai quán Hơ mơ chi tiên không khơ y mơ mi ngơ kêu lên Xu tê Hơ mơ chi tiền chơ mơ tu mơ tể lúc lầu Dơ tê nhiên nơ nơ cù y sinh dơ bệt Khi nơ ngụ y ta ngủ gió xuân mơ áp Su tê, làm sao? Thơ chơi cò có, có chút mơ tê an, hơ y Hơ mơ chỉ tiền thụ gì nơ cù y Nghiêm ngơ nhìn thơ chơ cò Nói dơ ngơ Su bù y Su tê nhung là bù nơ gì vụ gì son vơ A gì Su tê Thơ chơ cò cơ kinh nói Mơ tê thoáng chơ mơ dơ ngơ dơ ngơ lên Su dơ mơ dơ dơ tê nơ nơ Su tê nhung là không giúp dơ dô cơ gì Mà su dơ mơ tê lọc lo nơ ngơ nhung là hon nơ a dơ u Nhân tê câu trình nụ y Su tê cung chơ có thơ tê nơ này bơ cơ nơ cơ Không sơ y vơ y tâm nhung là bơ tê an a Có thơ nào dây tinh tu Hơ mơ chi tiên tê nhiên thơ dài, nhìn không tinh bơ chơ y tham thơ mơ nói dơ ngơ. Mơ tê lúc lâu, mơ tê tì ngơ cụ y khơ chui nơ giả. Ngô thanh linh lay dơ ngơ, dơ nghe không ngơ tê. Khi nơ lỏng ngôi bên trong không khơ y dơ ngơ giải sung sô ngơ. Su tê giá có này tâm, su mu y tê nhiên tu tùng, hì hì. Vũ yêu sư kỳ về nơi nơi, xu muy cung là nơ thơ tề dày. Hơ mơ chi tiên hề bị nơ nơi nơi cô y. mơ tề chẩm chương ngủ ngủ cừ. Nói sư ngơ. Đắc nhu vương y. thì di thôi. Mà thơ chơi co nói. Xu tề chờ chút. Xu không sơ y xem cái kia hai cách linh bơ lưu lơ y sao? Không bơ ngơ lơ gì. Nói không chơ cơ còn có thơ xu vơ tê cơ mơ mơ tê cách yêu vùn vơ tê cu y dây Nói thơ chơ cò xoay nụi ti nơ vào chi u âm đơ ngơ Bơ tê quá chơ cơ lát ly nơ lơ y dì ra Chơ có dì trong tay nhung là có thêm hai cách vơ tê Nam viên mơ tê bơ kim quy nơ cùng mơ tê viên mơ cơ ra hai cánh cơ di nơ ti nơ tải Này chính là đinh nhơ cơ sơ Lơ y sơ ngơ sơ hai cách linh bơ ọ Chuy nơ này nhung là chua dùng tê chúng nó Vì là sơ ngơ à vơ nơ như tê Nhung là lua lơ y Nhung là không ngu nơ sơ cho thơ chơ có nung nung cho nơ y Ngoài ra còn có thiên nơ à tháp cùng tê Bơ ọ bơ nơ cùng lua lơ y Nhung sơ y vơ ý, thơ chơ cò nhung là không lơ nơ, nơ bao nhiêu tắc sơ ngơ cùng không có nơi đi thôi nói hai giơ quan nhưng là sa cơ đà đơ cho bơi tê không hư bệ ra ngoài cùng bơi ngư hư ngư hai chén chơi vư hoi thơ tê không ti nơ